Lời bàn riêng của tôi Con người ông Dume là vậy đó Thanh thật quân tử Có đức độ khoan dung Vậy con phải phép Con ba trai dân mình cho nước Trận giặc 1914 Chính ông cũng chết vì viên đạn Một tên cuồng đồ điên tiết Giấu đền mấy mạng cũng không chuột được Một nhân tài Ngày thường qua đây Ông vẫn ăn mặc theo tay thuộc địa lớp xưa Áo sáu nút bành tô Panto Phẹt Mê Ra đường thì cứ đường thẳng mà đi Không cần trống rung cờ mở Lại biết chơi khăm Chác chua thay tên nịnh Nguyễn Thân Muốn bỡ ông Sắp đặt cho tiếp nghinh lọng tàn nhạc trỗi Ông lén cùng tùy giá quan Chạy ngựa cho mau lợi thời giờ Chỉ tội nghiệp cho lộng tía Che thằng lính thủy Pika Và đám kèn đờn chạy theo Võng thăng đánh giày Phục dịch tai sai hạ cấp Của một tùy tướng Khoan Dung, Đức Độ Biết thành thái ngông Nhưng chừa lại cho trào sau xử xét Biết Norodom vô dụng Nhưng vẫn dùng Vì sâu sắc không phế trước ông vua hư dị Đã đặt cao miên vào tay bảo hộ Lan Sa Biết Trần Bá Lộc bảo tàng Nên nói về Lộc Ông hạ chữ Un servite de la France Vừa khen vừa kinh bỉ Servite trung thần mà nô bọc cũng đó Và viết thêm câu Lọc quá tàn nhẫn, chúng ta không quen xử thế dường ấy. Người nam sai đi bình trị, người kháng chiến nam. Lọc cư xử như bên Á Đông quen cư xử với nhau. Phải biết trước điều đó và không nên sai va đi. Nếu muốn và nếu còn làm cách khác được. Đúng là đọc và thấu tâm lý nịnh trung. Biết gần đủ mặt các nhân vật Bắc Nam Trung buổi giao thời chưa ổn định. Khi sắp qua trấn nhậm, thiếu chi bọn xôi thịt toang xin theo để ăn bám công nho công quỷ, ông vẫn bình tĩnh cam chịu như chịu ghẻ ngứa ngoài da để bình tâm lo việc lớn mở mang đất nước. Cẩn thần thân tính, ông chỉ đem theo giọn vàng 8 người tâm phúc. Văn phòng Lucian Four. Trước có theo đề đốc cục B làm chánh văn phòng, Holmes trước có sự trận Bắc Kỳ, phó văn phòng, Dae Emery và Abu hai thanh niên Gió Phòng Nicola, thiếu tá Mã Kỵ, làm tùy giá hộ vệ Lacoste, đại úy bộ binh hộ vệ Dubost, trung úy thủy quân hộ vệ Trong 5 năm ông trấn nhậm Đông Dương, từ 1897 đến 1902 Ông phải về Pháp 2 lần để bàn cãi việc quốc gia Mỗi lần đi, mất 4 tháng ở dưới tàu công như nay một chuyến sài gòn paris hay paris sài gòn chưa tới một ngày một đêm. A. Phan đầu giao cho ông Fures tạm thai từ 29 tháng 9 năm 1898 đến 24 tháng 1 1899. B. Phan sau giao cho ông Brony thay thế từ 16 tháng 2 1901 đến 20 tháng 8 năm 1901. Ông biết rõ chức toàn quyền Nhiều người tranh giành Và rất là bấp bên Gương toàn quyền 10 năm trước Bị quyền chức và triệt về Pháp Chỉ vì một bức công điện lệnh Của phó tổng trưởng bộ thuộc địa Den Casse, Trang 8 Hồi ký Henri Lamaga Souvenir d'Enfier Journalist Indochino. Vì vậy việc gì Ông cũng làm một cách hối hả Và muốn cho mau xong Vì sợ nửa chừng bỏ dỡ Và cũng vì làm quá gấp Thêm tánh chuyên chế không ưa ai bình phẩm, nên bạn cũng nhiều mà nghịch cũng nhiều, duy không một ai dám nói động đến sự liêm khiết công bình của ông. Địch thủ lợi hại của ông là ông Paul Blanchy, hội trưởng hội đồng quản hạt trong Nam. Hai người nghịch nhau chỉ vì Blanchy binh dựt và muốn mở mang Nam Kỳ. Trái lại, đu me, dai công trái mấy trăm triệu quan pháp đều đổ trúc dùng bành trướng toàn cho Bắc Kỳ và khi trả nợ lại gán phần lớn cho Nam Kỳ gánh trả. Hai người có hai quan niệm khác, Blanchy khư khư muốn thấy Nam Kỳ trở nên một quận huyện département Pháp. Còn Dumais thấy xa hơn, dời hết hành chánh, cai trị về Trung ương ở Bắc. Trong thâm tâm, không nói ra là dồm ngó luôn lên đất dân Nam, đặt đường xe lửa Hà Nội dân Nam. Nhưng việc này, Chánh phủ Paris càng ngăn, chưa phải lúc thực hành vì sợ đụng chạm đến quyền lợi Anh quốc. Chính ông nhận thấy ngày xưa cố giữ rừng để chia ba nước Việt, trên có trung nhà hồ, dưới này cọp khánh hòa, ma bình thuận, mỗi trung và nam chia cách bởi người sơn cước ở giữa, rừng sâu, nước độc, ai vô không chết vì bệnh thì cũng bị người rừng thủ tiêu. Đúng ra Đông Dương có Dumais làm toàn quyền vì ở Paris đều ngán ông, đa tài quán xuyến mọi việc, họ làm không lại ông nên gửi ông đi xa và câu người đời sau phê bình việc này rất đúng. Iloigné de Paris en dac vèc xe le doutable et donne en gouverneur général le plus éminent qu'en jamais eu. Gửi qua Đông Dương, một toàn quyền trác tuyệt chưa bao giờ có. mẹ qua đây, tuổi chưa đầy 40, người khỏe mạnh, làm việc bằng 10, thêm tài ba suốt chúng. Những kỳ công của ông là... Ông thấy xa, lập trường diễn đông Bắc cổ để bảo vệ cổ tích. Đền chùa khỏi bị phá phách cấp gỡ, tu bổ cổ tích còn lại. Ông lập trường cao đẳng ở Hà Nội để tiền cho học sinh bên Trung Quốc qua học. Thêm học trò miền Nam, con cháu điện chủ có tiền dễ ra học hơn mở trường cao đẳng ở Sài Gòn. Học trò tàu chơi xa và học trò xứ Bắc xứ Trung, phần đông đều con ông Đồ, ông bảng Thanh Bạch. Giàu chữ hơn giàu tiền, làm sao gửi con vào nam học được nhiều. Chính ông năm 1901 đã đến tại chỗ chọn Đà Lạt thay vì Đăng Kia và đốc thuốc và tài trợ cho bác sĩ Giặc Sen thành lập nơi nghỉ mát Đà Lạt như ngày nay đã thấy. Ba cây cầu sắt ông để lại thật là kỳ công bất hữu. Ở Hà Nội có cầu Long Biên, trước mang tên ông là Pondume, hãng DD Epier de Grey. Oise, trúng thầu đặt viên đá đầu tiên tháng 9 năm 1898 cầu dài trên 2.500m khúc giào thành hữu ngạn trên đất liền dài 800 thước khúc giữa trên sông hồng nối hai bờ dài 1680m gồm 19 nhịp trave toàn sắc thép tr danh cân 19 nhịp nằm trên 20 cột trống up quyon xây đá móng cầu quy cừ đóng và trụ cây Phải thọc sâu cho tới khi đụng đất nạc, đất cứng, phải sâu hơn 30 m từ mặt nước thấp nhất của Hồng Hà. Và phía trên khỏi mặt nước là 13 m 50 nữa, tức cột đo 43 m 50. Một cầu dài nhất ở Á Đông, một kỳ công của kỹ sư thợ cái Pháp và của nhân công người Việt, đáng mặt để đời. Cũng có thợ hồ, thợ sắc tàu trợ lực. Khi đặt đá Khánh Thành, mọi người dự kiến đều hoài nghi sự thành công, nhất là người ăn Nam đều cho còn khó hơn chuyện giá trời. Và khi cầu làm xong, lại le lưỡi nói, việc gì Tây muốn, họ đều làm được. Trang 339 sách đã dẫn Cầu ăn lễ lạc thành tháng 2 năm 1902, một lượt với một đoạn đường sắt xuyên Đông Dương sau này. Đường sắt Hà Nội xuống Hải Phòng dài độ 100 km ông vẫn vui lòng được mắt thấy trước khi xuống tàu về Pháp. 5 năm nhiệm vụ đã tròn phí tổn 6 triệu quan Pháp ăn 2 franc 50 mỗi một đồng bạc 27 g Ở Huế ông để kỷ niệm lại cầu Tràng Tiền bắt ngang sông Hương nối liền xóm Tây qua sớm Việt và thành nội và đưa đường xuống Đà Nẵng cầu dài 400 m Cột cầu đóng xuống sau 20 m do hạng Pháp, Grosso, Lãnh Thầu và xây cất. Chính ông đứng làm lễ khánh thành và nhường cho vua Thành Thái cắt dây tượng trưng cho sự thông thương cho dân và ngày nay xe ô tô và thiết giáp đi, không có đường cho tàu quả. Không thấy ghi chi xuất bao nhiêu, xứ Huế là xứ thơ, sông hương nước trong đến thấy rong thấy cá lội. Dân Huế đổi tên cầu và hát rằng Câu trang tiền sáu vầy 12 nhịp, anh qua không kịp, tối lắm em ơi. Bấy lâu ni chịu tiếng mang lời, giàu có xa nhau đi nữa, cũng bởi ông trời mà xa. Lại hát nữa, chợ đông ba đem ra ngoài dại, câu trang tiền đúc lại Simon, ớ người lỡ hội chồng con, về đây giá nghĩa vuông tròn nước non. Quế Môn năm còn đẹp mãi tuy không náo nhiệt được như trước Và nguồn thơ còn hoài thế cho bạc tiền khó kiếm Tỉnh thừa thiên dân hiền cảnh lịch Non xanh nước biếc điện ngọc đền rồng Tháp bảy từng thánh miếu chùa ông Chuông khua diệu đế đóng rung tam tòa câu trang tiền sáu nhịp Bắc qua tả thanh long hữu bạch hổ Đợi khách âu ca thái bình Tài liệu về cầu tràng tiền là theo trang 343 của hội ký ông Dumais Xin trách mấy ông thi sĩ Huế lôi thôi về số đếm và toán pháp quá Sao lại câu trên 6 vầy 12 nhịp, xuống câu dưới chỉ còn 6 nhịp Chịu khó đếm lại đi Ở Sài Gòn, ông giúp cho có một cầu sắt nối liền lên Biên Hòa Ấy là cầu Bình Lợi Ông dự định cầu chịu nổi đường sắt xe lửa xuyên Đông Dương về tương lai Cốc cầu dưới mặt nước thấp nhất đo được 31 m và do hãng Levalois Pere Pauvast thiết kế. Ăn lễ khánh thành vào tháng 2 năm 1902, cầu có 6 nhịp, một nhịp nơi giữa dài đến 40 m, dẫn xây mở được để tàu thuyền thông thương. Trang 342. Ngoài ra Dume còn để lại nhiều công tác cầu kỳ tuy không quan trọng bằng ba cầu vĩ đại kia. Thành tựu từ 1897 đến 1902, có thể gọi là thời kỳ mở mang Đông Dương, thời kỳ sắt và cầu sắt đáng kể hơn hết là ở Bắc, cầu ở Hải Phòng, Hải Dương, Việt Trì, Lào Cai, miền Trung có cầu ở Thanh Quá do hãng D.D.E.P.G. xây cất. Cầu này dài 160 m dòng cầu liên lạc một mạch nối hai bờ sông, không có nhịp ở giữa và khi ráp nối và thả dáng rất là cam go Riêng ở miền Nam ông còn cho thêm năm 1901 con lỗ đá Sài Gòn đi Tây Ninh để sau này thông thương với Cao Miên và năm 1902 con lỗ đá Sài Gòn đi Bà Rịa mở thông lên Tấn Linh xứ Gỗ Xúc sau này sẽ thông thương với miền Trung Ông còn dự định thiết lập một đường sắt cho xe lửa chạy nối liền Sài Gòn lên Nam Giang Nhưng việc này thời đại sau Ông bỏ dở, tiếc thay Trang 343 Tác giả quyển hội ký Souvenir Denfier Là Henri Lamaga Nơi trường 22 Có thầm trách Dumais Quá tân tiêu Hà Nội và xứ Bắc Vì ông để ý dòng ngó Qua đất Trung Hoa màu mỡ Mà các nước Tây Phương đang toàn Chia xé các phần Và Dumais đã quên mất đứa con đầu lòng là Sài Gòn và miền Nam Nhưng La Maga liền đó cũng nhìn nhận dume là «Henron colonial et enron francais d'une irreprochable propriété», một nhân vật vĩ đại của nước Pháp và của thuộc địa Pháp liêm khiết không chút bợn. Chỉ có một lỗi và lỗi duy nhất của ông là dung quán đất Bắc mà không bỏ phân cho đất Nam. dume từ 1902 thấy Paris đổi hướng, trả lại công giả thành, sức cũng vừa thấm mỏi nên trở về xứ sở hữu ích hơn để sau này cùng giám quốc Raymond Poincaré và hùm xám thủ tướng Clemenceau hiệp sức xây dựng Pháp quốc sau trận chiến 1914-1918 Dumais còn sáng chói trên nghị trường và lên làm tổng thống nước Pháp đến năm 1931 một viên đạn của một tên điên làm giết cuộc đời tuổi vừa 75 tập nhỏ này nhan là dở Mắm Tác giả gốc thơ ký quen mặt hạng, hả dám dược bực phê bình, nhưng rất trọng công bình. Pháp như Việt, vốn là người, và người tốt thì phải bốc thơm mới không hổ ngoài bút. Không có Dumais dọn đường Quang Đảng, năm 1975, đường Nam Tiến phải lâu. Các toàn quyền sao thêm chữ Đại Thần vẫn không bằng ông. Và nếu nước Pháp gửi qua đây, những người được như Dumais thì hay biết mấy. Giết ngày 10 tháng 7 năm 1983, Ngoài Hiên, gió bắt mưa cầm nhớ buổi ông làm 800 cây số chạy ngựa trong một tuần. Toàn quyền Pôn bon Bo và vấn đề rượu nhà máy Fontaine Tôi không muốn bàn về chính trị, nhưng thấy dở mắm không thể không nhắc lại cách người Pháp cai trị đất này giống là thủy thổ nước mình, nên phải biết. Ông Pôn Bô, thuộc ngạch ngoại giao và làm đại sứ Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ông được bổ nhiệm thay ông Dumais và làm toàn quyền Đông Dương từ ngày 15 tháng 10 1902 đến 30 tháng 6 1905. Ông không may mắn toàn quyền cai trị theo ý ông như ông trước vì chánh phủ ở Paris không muốn thế gương Proconsul, kiểu tổng trấn cổ La Mã và Paris tự điều khiển và trong nôm việc cai trị thuộc địa Đông Dương bằng chỉ thị từ Paris gửi qua. Việc ấy thấy thì hay nhưng khi áp dụng lại quá dở và rõ ra về từ đó. Không có ông toàn quyền nào lỗi lạc được như ông Dumais, không phải bởi thiếu tài nhưng vì đã mất sáng kiến. Xin lấy một tỷ dụ về rượu trắng cho người bị bảo hộ việc miên lào để dẫn chứng. Trước năm 1904, rượu trắng Bạch Tửu do người Tàu nấu và bán với sự trong nôm của nhà nước giao cho sở đoan Duane et Régie coi sóc chia ra có sở rượu Tủ quan Quảng Cục Régie de Lancône và sở áp phiện Nhà phiến Quang Quảng Cục Régie de Lupium. Đây nói về rượu không thôi thì vẫn có 40 lò trong nước Do người Tàu làm chủ gọi công ty rượu Trong Nam quen nói giọng Tàu Nên gọi công si rượu Mỗi lít bán ra Chánh phủ thâu dài xu Vừa phải điệu và công bằng Bóng một cựu công chức Tây Ở Bắc là fonten Rất nhiều thế lực Thế gương Raul de Beau, Chủ thầu rượu trắng ở Bắc Kỳ Làm giàu quá mau Nên fonten vận động Để cho mình thay thế các công ty Tàu Độc quyền bán rượu trắng ở Nam Kỳ Việc này làm bực ông Polbo vì phải ký nghị định thắt nhân tâm bảy và rút giấy phép của các lò nấu rượu tào. Nhưng dễ gì với ba tào nhiều mánh khóe, 40 lò hội sức chống giới hãng Tây, họ đồn rượu do tay nấu, uống độc, Tuy nước trong khe, xem đẹp mắt nhưng nấu bằng axit, tức axit toàn thủy, uống cháy ruột cháy gan. Tuy rượu Fontaine bán giá hạ hơn nhưng dân quê vẫn mua rượu tào làm bằng nếp nguyên chất, dầu nước độc Nhưng uống thấy dịu và ngon hơn, mặc dầu giá cao hơn dài xu, giả lại lúc đó còn dễ dãi, ai đặt rượu cũng được, nhà đoan chưa bắt rượu lậu. Fontaine lỗ lá vận động tới Paris. Hai ông nghị Pháp Rio và Clementine mượn lệnh bộ thuộc địa ở Paris, gửi chỉ thị qua ép Polbo phải dẹp tức tóc lo nấu rượu của Tàu và bắt bỏ tù những ai nấu rượu không giấy phép và vì nấu lén gốc tranh gốc đế ngoài ruộng đồng và lén lúc nên đẻ ra danh từ rượu đế, rượu lậu lệnh nhà đoan sai lính việt theo chân tay đoan ruộng bắt rượu và khi bắt không được thì đổ tội cho làng xã và Phật Dạ hương chức đã làm cho dân thôi ham làm làng và bỏ nghề làm hương chức thành thử ông Polbo thấy thất sách làng hương chức làng người có bề thế từ chối không lãnh để cho bọn ba ngoe sỏ lá ra lãnh và việc cai trị thôn xã thối nát từ đây Rốt lại, các lò nấu rượu của người Tàu đều bị rút giấy phép hoặc tự dẹp hoặc khôn hơn tự nhận quyền khai thác cho chính hãng Tây mua lên trước ngày giải phóng 1975 Trong Nam chỉ còn hãng đồ sộ Fontaine của Tây dưới danh hiệu Distillerie Francaise de l'Indochine Fontaine lò nấu rượu của Pháp ở Đông Dương Fontaine một người thâu tiền bỏ túi mà tiếng xấu về nhà nước tay lãnh đủ, hỏi thơm hay thối. Vì hai danh từ pháp regie ancon chế độ quan quản rượu, giết tắt RA và regie opium chế độ quan quản nha phiến, viết tắt RO. Mà tại sao RO nhỉ? Quan gia nghiệp chướng chi đây mà sanh ra lắm chuyện buồn cười. Chế độ ra đã để lại một nét sâu đậm về chánh sách thực dân của một cường quyền qua đầy vỗ ngực, xưng nào là khai quá cho dân này còn chậm tiến, nào đem lại văn minh cho đám dân này còn lạc hậu bán khai. Đúng là khai khai như rượu ti, không được ngòn ngọt cổ như rượu lò trang, làng cho, và thua xa rượu đế, rượu lầu. ro là một lịch sử tình cờ và bi đát, không hẹn mà nên, thời còn Pháp ở đây, từ Bắc Chí Nam, Những tiệm hoặc tàu hoặc Việt được quyền bán rượu và thuốc phiện của Chánh phủ bảo hộ nhượng cho phải trưng trước nhà lá cờ ba sắc cờ Tây và treo trước cửa môn bài e ro do Sở đoàn cấp phát hoặc môn bài e ra cũng của ông Tây nhà Đoan bắt buộc khiến cho thơ mừng của Tam Nguyên Nguyễn Khuyến gửi cho một ông lãnh bán rượu ti của Tây quen gọi thầy ký rượu trong Nam và ông ký rượu ngoài Bắc thơ rằng Rầy xem bác đã thỏa lòng chưa, Phúc chóc làm nên biển với cờ. Ngầm lên thấy sảng khoái Như kéo xong một điếu in điên, Phiện ấn, Hoặc phần phần sung sướng Như khi cắn một củ kiệu chua chua Và nóc xong một hớp rượu cay lậy. ngâm câu thuộc lòng, Chi cho bằng trà cho ngon, Rượu cho ngọt, Hát cho ngót, Đàn cho hay, Thú phong lưu hết trả lại vay, Đời đã chán, không say cũng ủng. Cà trù cổ Ông Polbo bực và chán vì làm toàn quyền mà không được trọn quyền nên về Pháp năm 1905, nhưng về rồi không hiểu sao trở lại hai nhiệm kỳ nữa. Ông Prony thay thế từ 1 tháng 7 1905 đến 6 tháng 12 1905, rồi ông Bô qua làm từ 7 tháng 12 1905 đến 27 tháng 7 1906. Đoạn giao ông Rony tạm giữ từ 28 tháng 7 1906 đến 2 tháng 1 1907 thì ông Bô trở lại làm toàn quyền từ 3 tháng 1 1907 đến 27 tháng 2 1908 rồi về xứ luôn chú thích các ông Tây chê thuộc địa nóng nực và khí hậu không tốt mấy ông toàn quyền dẫn về nghỉ phép rồi lục đục miệng chê trơn trở về Vì giàu bớt quyền lắm khi bực tức Nhưng ngồi làm vua cũng sướng Giá lại lúa ở đâu bồ câu tới đó Cũng là lệ thường Chê khen không nên Đọc tiếp Giao ông Bonur Chức thống đốc Nam Kỳ Quyền coi thống đốc Đông Dương Từ 28 tháng 2 1908 Đến 23 tháng 9 1908 Khi ấy Ông Klobukovsky chỉ làm toàn quyền ngày 26 tháng 6 1908 nhậm chức ngày 24 tháng 9 1908 đến 12 tháng 1 1910 vân vân. Đến đây tôi thấy nếu kể lại đầy đủ các ông toàn quyền cũ mới lại e nắng lòng độc giả, dở mắm không phải là sự ký, vốn là dở từ con mắm để phân tách ra sơi bụi buồn lòng. Vậy tôi xin kể nhón thoáng qua những gì tôi biết. Trong khi quan viên công chức lớn nhỏ Pháp chỉ lo củng cố địa dị cha mẹ dân ngồi chơi sơi nước, thì một cai thủy binh tên là Jules Ruef sau có một chiếc tàu chạy đường lục tỉnh Nam Kỳ mang tên ông. Xuất thân từ thấp bé như vậy nhưng nhờ tiện tặng đến keo kiết mà trong khoảng 10 năm cần cù làm chủ được một hãng tàu nhỏ chạy theo sông rạch khắp các tỉnh Hậu Giang lên bến Mỹ Tho. Tên Pháp là Compagnie De Fluvian, dẫn tống công ty theo đường sông Nay tôi vẫn còn nhớ tên Như tàu Pelican Con thằng bè Sạc sen Chim lele le Cọt mô con Chim còng cọc Xì gôn Chim hạt Chú thích Theo đào Duy Anh Trong Nam gọi con cò Đọc tiếp Dần dần Chạy đường Bạc Liêu Sóc trăng Ghé đủ chợ Có bến nước trà ôm Cần Thơ, Mang Thích, Dân Dân đến Bến Chót là Mỹ Tho. Nơi đây khách bộ hành sẽ mượn tàu quả lên Sài Gòn. Giá tàu sóc trăng đến Mỹ Tho là một đồng ngoài. Thêm tiền xe lửa chính cách là viếng Sài Gòn được rồi. Duy phải một đêm một ngày mới tới. Đường rạch giá qua Mỹ Tho cũng thế và sao lại Duyne Ruef sắm đến tàu lớn chạy qua sim. Duy mướn nhân viên giá rẻ lạ lùng. viên cò tàu Commissaire de Salut Chiếc Pelican lãnh mỗi tháng độ 80 bạc, duy được ăn cơm tây dưới tàu khỏi tiền, ngủ nệm và công việc bán vé cũng là không nhọc. Bán xong nằm ngơi để tàu chạy có tài công và bản tàu lo liệu mọi việc, thiệt là sướng quá, nên giá mạc cộng mà cũng có người dành. Tàu lớn chạy Sài Gòn lên Nam Giang, cò tàu được trả lương từng chuyến một là 10 đồng một chuyến, nhưng Giroet, thủ lợi to nhờ òn ỉ, lân la và hoàng cung, bán cho dùa Norodom và các con mái, nào nữ trang, nào đồng hồ, có nhạc, biết nhái tiếng chim gái, dân dân. Còn những cò tàu tay vẫn phè phở no túi nhờ bán thuốc viện lậu. Các ông Tây Đoan biết rõ, nhưng không khi nào bắt họ được tài trận. Khi thì họ neo thuốc viện vào mỏ neo trầm dưới nước, hoặc cho ghe nhỏ thủ tiêu thuốc chở giấu trước khi Tây Đoan xuống khám xét dưới tàu. Dân dân, hai tờ báo pháp gian là tờ L'Opinion, công luận và tờ Của Crier de Sài Gòn, tờ báo Việt ngữ đặt tên là Lục tỉnh Tân Văn, thì bán mỗi tờ một cắt bạc và sống bằng quảng cáo và làm cơ quan tranh luận mỗi khi có tranh cử hội đồng, hội đồng quán hạt hay tranh ghế thân sĩ, nghị sĩ, deputé, nơi Hạ viện Pháp ở Paris. Đường Catena và đường Sartner là thị tứ nhất, thì tay chiếm lập nhà bán rượu có nhạc tay hoặc tấu mỗi chiều, nhất là chiều thứ Bảy, vui chơi nhảy nhót suốt đêm, hưởng tận khoái lạc trước đá. Đồng bạc của ngân hàng Đông Dương lập từ đầu thế kỷ 20 thời Duma, cân nặng 27g có 900 phần bạc, 100 phần kim khí cứng, gọi 900 phần 1000, rất có giá trị. Một tách lớn cà phê đen, một khúc bánh to và bơ lạc ăn thả cửa giá có 2 cắt Một cốc rượu cô nhắc soda hay rum soda cũng 2 cắt Lương ký giả Pháp cũng lối 200 đồng mỗi tháng nhưng vẫn đủ xài. De La Chevaultière viết cho tờ L'Opinion đến xin tăng lương 400 đồng, chủ báo là Lucien Ellurie từ chối. De La Chevaultière thôi ra, lập tờ báo L'Empartian, chẳng bao lâu giật gần hết độc giả của tờ L'Opinion. Tờ L'Empartian lập thêm một tờ báo Việt ngữ, ông Trương Duy Toản làm chủ bút Không hiểu sao lại dịch Empathian là trung lập báo, nhưng theo tôi, trung lập là neutre và Empathian là vô tư mới đúng. Sư hơn nữa là tờ lục tỉnh Tân Văn, ít ai đọc vì chỉ in công dân chánh phủ, quan lại thuyên chuyển, dân dân. Tờ ra hàng tuần là Nông Cổ Minh, Xích, Đàm. Nói chuyện canh nông, chủ bức là Lương Khắc Ninh, dịch từ 1904-1905, Trước Phan kế bính, dịch tam quốc chí lại ký tên Bon Canavaggio là tay chủ nhiệm tờ nông cổ Mĩn này. Ông Gracier xuống khai khẩn đất dùng trăng bạc liêu làm ruộng lớn, số người mướn ruộng gọi tá điền đếm ngàn, ruộng tay đếm mấy ngàn hecta, mỗi sở như điền là ở Phụng Hiệp chiếm trọn một làng chung di trên 23000 hecta, đặt tên Pháp là làng Ellenvin Tên ái nữ là Baste. Ông Gracie ở 40 năm bên này và không về Pháp, thêm biết cởi trâu, cởi giỏi như mình. Dùng phú nhuận Sài Gòn có ông tay tên Vidan thôi làm sở thủy binh, lập nghiệp và lấy vợ việc, làm hương cả trong làng và chọn tên là Đành, Vidan Ông cả Đành, sao mãn phần, đám ma có nhà vàng rình rang và thầy chùa tụng kinh dẫn lộ ông làm hương cá, khi tế thần Kỳ Yên vẫn khăn đen áo dài, lại thần đúng lễ và khi kiếng thịt lạng dơn đùi heo, cả đành đòi nộm heo, rằng như vậy mới là đúng lễ thịt kiếng đại hương cá. Khi ông Abe qua đây lần đầu, 1911, 1914 thì tôi hỉ mũi chưa sạch, chớ kỳ qua sau, 1916, 1919 thì tôi học lớp nhất trường tỉnh ở Sóc Trăng. Có thấy mặt ông xuống diến tỉnh Tiền hô hậu ủng Còn lớn hơn ông thần sở tại Miệng lưỡi khéo nịnh dân Và ru dân ngủ Tên ông chữ đặt là Xa lộ đại nhân do các quan tặng Nịnh Tiếp theo ông Làm toàn quyền là Maurice Long Báo năm kỳ hỗn Đổi làm morris Sker Anh Maurice thở cưa cây súc Ông Mạc Thiên Lên qua kiếp dị từ tháng 2 1923 đến tháng 4 1925. Tôi vừa được làm thơ ký, thí sai nơi trường mái đường đổ hữu dị, này là trường cao thắng. Học chữ Tây, thi đậu thơ ký, để viết bông bùa, mua vỏ xe và lốp xe. Ông toàn quyền này đem theo một người lái xe người Pháp cho ngụ khách sạn Continental, Đại Lục, lương 600 đồng mỗi tháng, tương đương lương quan cai trị nhị hạng administrator được the GM class làm lái xe cho bà lớn mỗi chiều dạo mát vòng lớn vòng nhỏ tour the mát xong ông lái xe tây đưa bà về dinh rồi đem xe về khách sạn nơi đây sẽ gọi điện thoại cho ông Roggen chủ trường máy sai đến lấy xe về trường rửa xe và cho vào gara chờ bà muốn mát sẽ lấy xe đem tận Continental giao cho ông nọ sai lớn lắm Bà bắt 3-4 tháng là phải thay giỏ ruột xe lại mới, vì sợ rủi ro xe bể lớp, canh gian lá ngọc mang thẹo không nên. Cũng may, lúc đó nơi trường máy có cả thầy hơn 4-50 xe ô tô, vì cung cấp xe cho các sở quản hạt khác, cho nên giỏ xe và ruột xe toàn quyền phủ ở Sài Gòn, dùng vừa 3-4 tháng còn mới toanh, sẽ đổi cho các xe kia, và tôi chỉ làm giấy mua cho ông Rosen ký, công việc không nặng nhọc gì. Thế mà đúng là 12 tháng tôi được thăng chức cho vô chánh ngạch, titularist, vì giày công giới toàn quyền phủ. Ông Varane qua thai từ tháng 7 1925 đến tháng 10 1926, rồi ông Pasquier tạm coi thế cho ông về Pháp để Varron trở qua từ tháng 5 1927 đến tháng 10 1927. Tiếp theo là ông Monguillo thế từ tháng 11 1927 đến tháng 8 1928. Rồi René Robins thế ông Monguillo từ tháng 8 1928 đến tháng 12 1928. Ông Varane râu tốt bó hàm khi tôi ở Sóc Trăng năm 1947. Chạy lên Sài Gòn nhân hớt tóc trong một phố nhỏ đường Võ Di Nguy, Phú Nhuận thấy treo trên vách tượng tô màu của Varăng miệng ngẫm ống điếu cối nhìn kỹ là còn đầm lõa thể trần chuồng nằm ngược đầu hai tay đặt dưới đầu nơ nơ cặpếu bự miệng ông là cái húm rau ông là hạ bộ mũi ông là bắp dế toàn thânmỹ nhân là đầu rau quan toàn quyền hoặc kê không chỗ nói hỗn xược đến thế là cùng nhưng khách vô ý không nhìn kỹ dẫn Đinh Ninh là ông Varan chính thống tôi là nhà ham sưu tập Nài mãi mà anh thở hớt tóc, giống người đồng hương sóc trăng, không chịu để. Sao anh dọn về đâu biệt tích, ủng quá? Ông Basquiat tặng là ông Basquiat, chữ ký hai chữ P, Pierre Basquiat. Ông đều ký chữ P ngược đầu. Sao ông chết vì chiếc máy bay Emerald bay qua tới Pháp thì cắm đầu xuống đất. Ông Basquiat chết cháy, ấy là tiền định, tám gà bị rô ti. Máy bay thời đó còn lôi thôi, Toàn quyền Đờ Cu cỡi máy bay từ Sài Gòn bay về Hà Nội phải trên 2 ngày mới tới, vì phải nghỉ xả hơi nguội máy và thêm xăng nhớt đủ dùng, không bị kịp ông Duma phi ngựa 8 ngày, 800 cây số ngàn không biết mệt, mà cũng lạ sao hai ông kẻ Duma, người lại nhỉ. Ông Baskie lối năm 1930 có xuống giếng tỉnh Sa lúc tôi còn ở đó. Và đã từng nghe ông rầy chủ quận, cai tổng, già làng xã, sao không lo bài trừ phiến loạn, hoặc giả ông sẽ gửi xuống lính Lê Dương, chúng phá làng xâm phạm lưu hương bàn thờ cho mặt coi. Ông Breivier, tôi không biết, các ông, Graffier, Sylvester, tôi cũng không từng thấy mặt. Ông Mongillo hiền, khi ông ở Sài Gòn, ông ngồi xe chạy đường thống nhất, xe ông bị xe của một quan cai trị nhỏ, đụng... Ông chỉ bị trày tay không nặng lắm, và ông ra lệnh ém việc này không cho nhà báo hay, kẻo phanh phui không tốt, xe hư đem về trường máy sửa lại, cũng không cho hãng bảo hiểm hay luôn. Toàn quyền đã vậy, còn phó xoái, thống đốc thì sao? Các ông đời trước tôi không được biết, tôi chỉ biết từ ông Cô Nhắc trở xuống, ông Cô Nhắc tánh ưa làm oai. Ông ngồi chức thống đốc Nam Kỳ từ 14 tháng 2 1922 đến 31 tháng 5 1924, thì ông được lệnh sang Pháp để lo tổ chức cuộc đấu xảo tại Sài Gòn. Có một hôm, đến phiên tôi vào làm việc chiều thứ Bảy để mấy anh em nghỉ. Bỗng có tiếng điện thoại reo, lúc đó telephone chưa trực tiếp và còn móc nối phiền phức. Tôi vừa chụp ống để phép hỏi ai đó, thì cũng vừa có tiếng la gần bể ống và toàn là tiếng thô tục Cô sông đồ heo Donne-moi, Rosen, tout de suite cho tao nói chuyện với Rosen lập tức Tôi cũng tức chiều ấy về nhà bỏ cơm và cũng nhờ ông xoái này cọc tôi cứ thiệt than phiền với chủ và ông Rosen cười và tha cho tôi khỏi canh gác telephone cũng đỡ Ông Tolan, Crow Taime đều là cai trị nhất hạng Lên làm thống đốc, ông Le Fon nhờ công trong vụ duy tân năm trước cũng được thăng thống đốc. Ông Hoffen thạo và nói được tiếng Việt, nhưng hách nhất là ông Paget, làm nhân tình với bà bác sĩ bùi và gây tâm tiếng một lúc. Làm thống đốc Nam Kỳ, ngoài dân gọi Gouverne, Gouverne de la Cosenzin, quyền uy sức xá thật nếu liêm khiết lương cỡ 3.000 bạc. Sao bị ông chánh chủ tỉnh Hậu Giang Chức gọi lắp tơ Administrator Ký tên và giúp một chủ điền khẩn đất Số vô lễ hối Một lần có khi được số muôn số dạng Mà cũng vẫn còn thua xa Ông cò máy xe phú lít chợ lớn Commissaire the police à chợ lớn Nhận ly si và nhắm mắt cho hốt me chứa bài Tiền vô như nước vài ngày song chứa không bị bắt bớ Các chú chủ chứa dân bạc đếm không xuể, cả trăm ngàn, nò bóc ké. Làm còi chợ lớn dài tháng, đủ về hưu ăn suốt một đời. Người Pháp dẫn bình người Tây, làm bảo quản đệ áp. Conservateur d'Hipotec Thuộc sở trước bạ, sở bách phần, Service de Long-Ristremont, tỉ dụ như ông Tây có Cot, tên là Santoni ở tỉnh Cần Thơ, được ăn tiền quê hồng droit de pourcentage, ăn mấy phần trăm trong số bạc triệu bạc tỷ tiền thuế đóng cho chính phủ, ấy là một cách thưởng cho công chức Tây già sắp về hưu, thành bạch thật, không phải là củ dơ nhưng dẫn tiền của thằng dân thuộc địa. Nhưng rốt lại, các to ăn mồi lớn, cũng chưa bằng tên thơ ký quen nơi tòa bố, coi về bộ trâu, dân gọi thầy ký trâu. Tính sơ sơ một tỉnh nhỏ như xa đét, Điền ruộng cần trâu bò để cày đất Mỗi con thầy ký trâu Làm thủ tục phát bài chỉ thú Carte de contrôle des animaux Tỉnh có tỷ tỉ dụ 1.000 trâu 1.000 bò Thầy ký nhận mỗi con là 5 hào chỉ không đồng 50 thôi Mà 2.000 con Mỗi con 5 cắt Là 1.000 đồng bỏ túi khỏe ru Mỗi tỉnh lại có thuế thân Các tờ thuế gheồng con control để bạc thuế xanh ý ba tăng con controlton thuế xuất hay nhập khẩu là thuế người khách trú imira cũng gọi thuế tân đáo dân dân nà sâu dân mọt nước là đó tôi cũng là thơ ký tôi nói xấu bạn mà tôi sạch hay dơ thưa Tuy không chắc còn Trinh nhưng chút hạnh chưa mẹ sức cũng may đời vì tuy làm đỉ nhưng quá kén và đòi giá cao không ai cho tới nên trở về già làm con lão kỵ giao hỏii trước một đồng bạc là một đồng bạc có người chọn một đời chưa thấy mặt và cầm trên tay tờ giấy 100 đồng gọi giấy xăng son Pi hỏi học 4 năm trung học ra làm thơ ký mỗi năm có 1.000 đồng lúc đó trong Nam ai có con là chẳng ước ao con nữa lớn được làm thơ ký và trái đất còn xoay, tục nhận của hối còn hoài, bài trừ sao nổi. Giỡn mắm là lấy mắm ra ăn, khi mắm hư gọi là mắm trở, phải xây lại, sửa lại mà ăn, không lý đổ bỏ hay sao, và cho đến bao giờ mắm ngon cho lắm, cũng giòi là giòi, trời ơi, trởi trời. Một ông đốc phụ sứ trật hạn, The Class Exceptionnel, trọn đời giúp việc nơi dinh thống đốc, liêm khiết, Một cây kim gút gúc, một cây bút chi của chánh phủ cũng không lấy xài làm của riêng. Trong sạch đến bực đó, có ai hơn? Khi hấp hối, thống đốc thương tình vô nhà diễn thăm, biếu mấy chục ngàn, ông lắc đầu từ khước. Thống đốc khen quá. Nói với ông, hứa sẽ ký giấy cho đức ông ba chục mẫu ruộng ở chợ lớn. Ông gật đầu nhắm mắt đi xuôi thành liềm có chừng mực. Một ông đốc phủ khác, cũng không ưng đổi đi lục tỉnh vì đã biết dân đang dậy làm chủ quận nguy hiểm thà ở Sài Gòn làm nơi xoái phủ gần mặt trời, màu thăng chức ăn chắc mặt dày, sống bằng lương và cần kiểm đủ dùng ông chỉ cầm cây bút chì đầu xanh đầu đỏ ghi biên ít chữ và được tiếng là người tốt cho hay bàn tay có ngón dài ngón vắng trào nào ông cũng tiêu giao đốc phủ có người dày người khác Một ông đốc phủ khác nữa, tuổi trẻ tài cao, làm vô tiền nhiều, nhưng cuối tháng không còn một xu cạo gió. Có người khuyên ông nên bớt bạc bài. Ông cười mà rằng, tiền kiếm dễ kiếm mau thì cũng phải cho đồng tiền nó đi hướng gió. Hãy đọc bài thanh dạ văn chung. Nếu ăn của đúc mà làm giàu thì thiên đạo chẳng là bất công hay sao? Ông đốc phủ này sạch đời nhưng chưa được sạch cản. Một đốc phủ nữa có mề đai đều ngủ đẳng bội tinh, Chevalier de la Légion Donneur, có nhà ở Phú Lâm, mỗi ngày đáp xe lửa Mỹ Tho lên Vinh Phó Xói, đến chiều hết giờ làm việc, thả bộ ra chợ Bến Thành, đón xe lửa về Phú Lâm. Mỗi chuyến đi như vậy là 16 xu, trưa ông sai người chạy công dân, Long Ton, Blanton, ra chợ mua 4 xu cơm hai chén, và một tô hủ tiếu 6 xu, Ông ăn phân nữa để lại nửa tô hủ tiếu và một chén cơm, chiều ông ăn rồi mới ra về. Tiền lương ông dành dụng, trì chí chắc mót, tàu được rụng tốt, vừa hiền lành vừa nhã nhặn. Không nặng lời với bộ hạ một tiếng nào, khi tôi thôi việc về Sóc Trăng, vẫn nhớ người quân tử. Một năm nọ trước đảo chánh 1945, tôi có dịp lên Sài Gòn, tôi ghé Diến Quang Thầy cũ thấy biển ngoài ngõ, Villa An Phong. Tôi không hiểu nghĩa, vào nhà kính cẩn hỏi, ông cười ngó tôi lần đó, rồi hai tôi vĩnh biệt. Chớ không biết tôi vốn họ Phan, An Phong là ông Phan ấy à. Tôi xin bái phục vị đốc phủ đạo đức sông toàn này. Một ông đốc phủ khác vốn là bạn học một trường năm xưa, nhưng tôi thi rớt, ông thi đậu làm chủ quận, năm 1945 Tây rút lui chạy xuống Cà Mau, ông về quê mẹ là sóc răng. Gặp tôi, tôi áo giải đi đất, vừa thôi làm công chức và đi chơi mạc trượt thua về. Ông áo trắng nút vàng, cắt kết và bao áo đeo miếng nỉ đen diền chỉ vàng, sắc phục chức đốc phủ. Tôi có khuyên thời buổi này không nên đeo lon và khoe mình là dân chi phụ mẫu. Ông lườm tôi và bỏ đi không chào một tiếng. Chẳng bao lâu nghe tin ông bị giết ở Trà Vinh. Ông là người có khiếu về quốc âm, Đã từng khảo về đồ triểu và thơ lục dân tiên Bài đăng báo ở năm phong thuở nọ Anh chỉ ôi đừng giận nhé Và quả anh bất thức thời vụ 12 tháng 7 năm 1983 Nhớ Đã ba ngày không viết được chữ nào Vì mãn lo việc thù tạc xã giao Nay ngồi vào bàn đánh mái như cũ Lại thấy hoang mang tưởng nhớ bạn xưa Đến tuổi này bạn bỏ ra đi khá bộn. Đi luôn không trở lại hay đi mà chưa ắt có ngày về thì cũng như nhau chỉ khác danh từ tử biệt và san ly. Đi không về là chết. Đi có ngày về mà ngày về ấy đối với mình chưa ắt gì thấy mặt thì đau lòng như nhau. Hôm nay lại khiến nhớ. Không nhớ người có điệp gì cao sang và đã thành công. Những người ấy mình là con vật thừa. Tưởng đến thăm họ Họ chỉ sợ mình cầu cạnh, thà nhớ người dưới thấp hơn mình. Trong số ấy, nhớ anh khách lai, tên là xà chảy. Xà chảy, tức là trà tử, gọi theo hán tự thì tên anh sang quá, người con trai tên trà, nhưng để y, gọi theo tàu, đó là xà chảy. Xà chảy cùng học với tôi từ lớp giở lòng AB, vừa đánh dần xuôi ngược chữ quốc ngữ, thì anh đã ngược xuôi, gánh gánh bán bông cỏ, Xu xoa, chắc mót từ đồng xu Vì nhà nghèo, cha chết sớm xa chảy giúp mẹ đi bán dạo Mà không than phiền Gặp tôi chỉ một cái liết Một môi giợm cười Rồi đường ai nấy đi Tôi đi học, còn anh vui lòng đi bán Bán như vậy đến chừng nào Nay tôi cũng không nhớ rõ ắt Vì mãi lo việc sách đèn Người bạn khi xưa thường đánh đáo Và đánh dòng, lúc nào biệt tích Tôi cũng không hay Xong một xa chảy Người thứ nhì, dì này bắt gặp lá thơ gửi thăm nhau đề Sài Gòn 18, Juen 1946, thì đã 37 năm phân cách. Và đó là bạn Phan Văn Vĩnh, người tỉnh Tân An, quen nhau lúc học trường Sát-xơ-lu. Vĩnh đã mất từ lâu, hỏi lại bà Vĩnh cũng mất theo chồng. Vĩnh thì đậu huyện sau thăng đến Đốc Phủ, chỗ nhậm chót là nha xã hội miền Nam này. Nhưng trước sau Vĩnh vẫn khiêm tốn, nói chuyện nhỏ nhẹ như con gái và trong lúc thi hành phận sự không mết lòng một ai lớn như nhỏ dĩnh đều nhã nhặn trong thơ nói trên đây dĩnh kể buổi gian lao chạy nạn năm 1946 kẹt ở Sài Gòn gửi gia đình lại quê vợ là Bạc Liêu tin tức nhà không có thân lại đau ốm nằm dưỡng đường trên 3 tháng cuối tháng 4 năm 1946 mới nhận được thơ nhà vì binh cách giặc thổ dậy cướp giết cả nhà chạy lạc đồ đạc mất hết không còn một chiếc đũa con lớn bệnh, con nhỏ đau có một đứa theo ban điều dưỡng săn sóc nghỉ binh và những người chạy loạn rủi mang bệnh dọc đường đứa con ấy ôm sách áo quần và cặp theo một chiếc nóp để ngủ ban đêm lăn lóc bụi bờ trong vùng Cà Mau cái nước dịp vậy trên 4 tháng trường gian khổ đủ điều mai sau đó cũng đoàn tụ được với cha mẹ Dĩnh gặp mình thì cả hai đều thay bậc đổi ngôi. Tôi mất làm Dương Viên ngoại ở Sóc Trăng, trở vô làm nơi diễn bảo tàng nơi Dương Bạch Thảo, ăn lương công nhực với chức thông phán hạng nhì tái tuyển. Gặp Dĩnh trong một rạp hát, hát quyền tiền giúp ban xã hội, Dĩnh không ngồi ghế danh dự theo mình xuống ngồi nơi hàng dưới, nhưng tâm không thay đổi, nhưng chưa hàng nguyên được ba điều, Dĩnh phải trở lên ngồi ghế giữa cho ban hát khai chào. Người vĩnh tốt mà không được thọ, mạng số do trời, đáng tiếc cho Vĩnh mà cũng xong cho Vĩnh đi trước khỏe hơn. Nhớ trà tử, nhớ Phan Văn Vĩnh, ai nhớ cho mình. Vĩnh ở cao mà không quên bạn học cũ, nên phải bốc thơm. Chớ ngày thường chỉ quen bốc, phải rửa tay, tức là bốc thúi. Ngồi buồn dở mắm nhau ra, mắm ông thì thối, mắm bà không thơm không thơm, thí dụ như tật ăn hối lộ, và hối lộ có thứ nhỏ và thứ lớn. Nhỏ là ăn tiền từ năm khắc, không đồng 50 đến một đồng. Khi làm thủ tục cho thằng dân lãnh bài chỉ, tiếng Tàu là bài kia, không tiền đóng thuế thân, bài chỉ này hiểu là giấy kiểm tra thì ở tù 5 ngày làm cỏ, khọt về và ăn cơm khám, cũng năm hào đến một đồng bạc. Khi phát giấy chứng đã nạp thuế quan rồi cho trâu bò, ngựa hoặc chiếc tam bản hay ghe cà vòm, hối lộ lớn là coi về sở Tân Đáo, Immirasion. Phần là phát giấy lưu trú cho ngoại kiều, và ngoại kiều hiểu theo lớp trước, tàu tây, không ai khác hơn là ba tàu là thùng sáng, đường sơn, thổ âm Quảng Đông. Hoặc sưng cũng sơn, đường giọng Triều Châu, hối lộ to hơn cả Nơi tòa bố sau tách ra riêng là sở bách phần, sở trước bạ, on registrement, ăn tiền vô bộ điền, ghi vào bộ tờ mua bán ruộng, dường, dân dân. Mỗi khi như vậy, tỷ dụ trong tờ ghi tiền xuất ra mua đất là 100.000 đồng, thuế chánh phủ thâu 5% hoặc 6% hay 7%, này không nhớ rõ, thì chủ mua phải đóng 500, 600, 700, tùy theo giá tiền khai trên giấy tờ. Này, nếu biết điều, biết thông cảm với viên thư ký chịu tiền suất, thay vì tiếng hối lộ, dâng cho thầy hoặc 50 đồng hoặc 100 đồng gọi là ngọt, dâng ít hay không dâng thì gọi là đắng, nếu biết đúc lót, đúc sáp cho cộp, hạm, ăn như vậy thì thầy ký sẽ chỉ cách khai bớt tiền trên tờ mua bán, thay khai thật là 100.000 đồng, nay khai 80.000 đồng thì thầy ta nhận quê hồng bỏ túi và chánh phủ sẽ mất tiền và tội ăn cắp bạc công tay khi xưa vẫn ít khi biết hoặc tuy biết nhưng nhắm mắt để cho thầy ký tự do hành động gian tham vì quan ta đã nhận riêng phần rồi hoặc phần ấy là lễ mễ dòng vàng dân dịp tích tay hoặc dâng tiền cho gọn nhục nhã nhất là đã ăn của hối lộ lại còn làm cao cho ít thì biên thơ ký lo le chiếc nhẫn đeo tay là hột kim cương ống ánh hiểu rằng xin cho thêm nữa đi, tôi là Hạng có đeo soạn đây này. Nhục ơi là nhục. Có chủ tỉnh thào đời, khi bước chân từ dinh qua tòa bố, thấy dân bu đông nơi quầy đóng thuế, bữa trước ông không nói, bữa sau ông gọi phó chủ tỉnh mắng vốn và ra lệnh đổi thầy thư ký qua ty sở khác. Chứ ra bữa trước ông đã làm dấu, bữa sau mất dấu là ông biết ngay, dấu ấy là kẹt trong sổ bộ kê trên quay. Bữa đầu ông đã xô cho chồng sổ bộ ấy sát vách cửa. Hôm sau, chồng sổ bộ lại dời ra cách dách cửa một khoảng trống. Chủ tỉnh gọi khoảng trống ấy là cái lỗ chuột để cho dân đút bạc vào mà người khác không thấy. Ông đã lắp mà nay vẫn như cũ, thế là chuột khoét túi dân nên ông trách phạt. Ông chủ tỉnh này điếm quá. Nhớ năm xưa, đổ lối những năm 1930, Tôi còn làm thư ký bút toán nơi tòa bố Sa Đét, có trách nhiệm coi về đấu giá nấu cơm cho Phạm Nhân ăn. Theo thông lệ, muốn đấu thầu, phải đóng trước một số tiền nhất định gọi dằn kho và tờ biến lai đã đóng tiền rồi ấy, phải ghim vào đơn xin đấu giá. Nhưng kỳ đó, ông Quỳnh Sâm không đóng kịp nên ông ghim hai chục bạc là một tờ giấy hoảnh Van Piast vào đơn Tôi cũng sợ ý, cứ để y nạp lên bàn đấu giá. Và khi đấu giá xong, ông Quỳnh Sâm thất bại, nên đến phòng bút toán xin lãnh tiền thế chương ra. Tôi xem lại trong hồ sơ, không thấy tờ giấy hai chục, đôi đàn, Quỳnh Sâm và tôi, đôi co với nhau. Và vì tình thật, tôi không thấy số bạc kia, nên tôi đưa ông Quỳnh Sâm lên văn phòng chủ tỉnh để phân bua. Nhưng khi chủ tỉnh, lúc ấy là ông Bạc Tô nghe tôi phân trần chưa dứt câu, ông cười miếng chi, dắt hai đứa chúng tôi ra phòng đấu giá bàn nãy, kéo giỏ giấy dụng ra thì trong bì thơ đấu giá của Quỳnh sum còn rằng ràng tờ giấy hai chục, ông chủ tỉnh cười và nói tỉnh bơ Je que pour vous. S. Quá ra ông nhân đạo tính để cho tôi ăn bánh sáp nên giả giờ bỏ vào giỏ rác để cho tôi lượm Je que pour vous. là vậy đó Cũng may là tôi không có lòng làm những việc như vậy và không lẽ này mình bốc thơm mình. Trong thơ của Bĩnh viết năm 1946 có nhắc, nhân nào thì đền quả nấy, luật trời chẳng chút sai vi. Nay sách và vật xưa vẫn còn, hôm nay 82 tuổi mà còn ngồi đánh máy lý luận chúc triết chơi làm gì, cũng là nhân quả. Nhớ lại năm 1946 ấy cũng chạy giặt thổ suốt 30 ngày trời nước bình bông thả ghe vùng nàn rền bạc liêu trôi dạt qua lá ban gia hội nỗi trôi theo bọt nước như vậy nào có thua sự gian nan của gia đình anh Dĩnh. 30 ngày ấy trong dài hơn năm, đến khi tiền nhẹ túi, thêm gẻ chốc ngứa ngáy khó chịu quá đành bó tay về với Triều đình thì cái Triều đình cũ kia quả là giấc mộng đã thay chủ mới rồi diễn biến liên tiếp biết thỏa nào ngừng. Hiện có nhà, có sách để nghiên cứu, có vật xưa để nhìn ngắm, an ủi lòng, thật là đầy đủ hơn người, thôi thì tới đâu hay tới đó. Nơi đoạn trước có nhắc đánh đáo tường và chọi đáo, tưởng rằng cuộc chơi đấu bạc của trẻ con, này nghiệm ra có ẩn chút triết lý dài đời mà lúc ấu thơ chưa xét tới. Đánh đáo, ham cò cho đồng tiền lên cao hơn kẻ khác thì phần thắng nắm chắc trong tay, nhưng cao giọng quá không nên cò quá mạnh, đồng cò quá mức gọi là quá hớp thì đành cam tuột xuống dưới thấp nhất chờ nạp tiền cho kẻ khiêm tốn, biết tùy thời ở bậc trung trung lẫm rẫm mà chắc ăn, hơn là giành lên cao đến quá mức. Trói đáo, thảy lỗ, chơi mức cò mức sủi, cổ nhân để lại mà không ai chỉ rành, quen nhận là một cuộc đánh bạc dẫn tiền, quên phần triết lý, ai nào thành thạo xin chỉ dạy cho. Giết ngày 17 tháng 7 1983